Đà Nẵng, tháng 4 năm 1988. Tiếng bước chân chạy vội vã của người phụ nữ chạc 30 tuổi. Cô đi dọc bờ biển, hét lớn. "Con à, con ở đâu rồi? Con à?" Người phụ nữ nhìn xung quanh vắng vẻ không một bóng người, trong tuyệt vọng giữa trưa nắng oi ả của mùa hè. Trên xe ô tô tại khu vực bán đảo Sơn Trà, người phụ nữ vẻ giàu có đầy quyền quý ngồi trong chiếc xe ô tô màu đen các tài xế nhìn đồng hồ nói nhỏ bà chủ họ tới rồi bên ngoài một người phụ nữ trông nhếch nhác đầu bù tóc rối tay dắt một đứa trẻ chạc ba tuổi bà ta hớt hải đến bên cạnh chiếc xe người phụ nữ trong xe kéo chiếc cửa kính quay ra nhìn đứa trẻ ném nó xuống biển hoặc bằng cách nào đó bóp chết nó tránh hậu quả đe dọa sau này bà yên tâm nó còn nhỏ thế này không đem lại hậu quả gì đâu ạ Nó sẽ không biết nó là ai Biết đâu được đấy Diệt cỏ thì phải diệt tận gốc Nếu chồng tôi biết được Chuyện ông ta có con rơi Là con trai thế này Thì rất ảnh hưởng đến các con của tôi Bà chủ Nó chỉ là đứa nhỏ thôi mà Cô có thể làm Cũng có thể không làm Không ai ép buộc cô cả Vì nếu cô không làm Tôi không thiếu người để mà làm Sau chuyện này Cô sẽ được lên làm quản lý công xưởng, Không cần phải giúp việc nhà nữa Tôi làm, tôi làm được, bà chủ cứ để tôi làm. Tốt. Đứa trẻ khi đó nhìn người phụ nữ môi đỏ đang cười nhẹ trong xe, ánh mắt thằng bé đầy vẻ tò mò. Bà chủ đó rời đi, trên xe bà ta ánh mắt lầm lì nhìn ra ngoài bờ biển. Người lái xe nhìn qua gương. Bà chủ còn gì lo lắng hay sợ cô ta không làm được? Tất nhiên là tôi tin ở cô ta, cô ta làm việc cho tôi bao năm qua chưa hề sai sót. Chỉ là hôm nay cảm thấy không vui Ông chủ sẽ không biết đến sự tồn tại của cô ta đâu Thưa bà chủ Kể cả đứa bé đó Còn điếm rẻ tiền đó Rốt cuộc tại sao ông ấy lại có con với nó được chứ Tôi đã sai sót ở đâu Chỉ là qua đường thôi mà Bây giờ chúng ta về Hà Nội được rồi chứ bà chủ Chỉ là qua đường thôi sao Hừm <cười> Về thôi Người phụ nữ đó bỏ thuốc lá ra hút Nhìn buồn bã về hướng biển Sóng biển dì dào vào lúc hoàng hôn, kéo theo lũ chim bay về tổ, người đàn bà dắt đứa bé ba tuổi ra bờ biển, thằng bé nghịch cát, cô ta cầm cục đá định đập vào gáy thằng bé, chợt thằng bé quay ra cười. "Cô ơi, đẹp không?" Thằng bé cầm lên một con ốc, nở ra một nụ cười rạng rỡ, khiến người phụ nữ chột dạ. Bà ta buông thõng viên đá, giờ khóc lớn. "Sao mình có thể làm vậy được chứ, nó chỉ là đứa trẻ thôi mà." Cô ta tiến gần tới chỗ của thằng bé, Rồi xoa vai và đưa cho thằng bé một chiếc bánh Cứ ngồi đây Sẽ có mẹ ra đón nhé Cô đi đón mẹ Thằng bé cười ngu ngơ không biết rằng Nó sẽ bị bỏ rơi lại nơi này Cô ta bỏ chạy thật nhanh Vừa đi vừa khóc Nếu mà nó sống là ý trời Nếu nó chết thì cũng là ý trời Nhưng bảo mình ra tay với một đứa bé Để làm hại nó Thật sự là mình không làm được Người đàn bà đó quay lại nấp sau cây cây Nhìn thằng bé từ xa Đang ngồi chơi một mình Coi trách Hay trách con sinh ra không đúng lúc Mẹ, mẹ ơi Sóng biển dì rào Đập vào chân thằng bé Tiếng đứa trẻ khóc thét vì sợ Vang vọng khắp mặt biển Đà Nẵng năm 2017 Bên khu làng trài Trong căn nhà gỗ cũ kỹ Tiếng rột tách tách bên gần chiếc phản gỗ Kê tạm ở góc nhà Người phụ nữ chạc 60 tuổi Đi ra lay lay người con trai đang nằm mơ mê man nói nhảm. Nước, sóng biển, đừng chạm vào, đừng. Người con trai bật dậy, mồ hôi nhễ nhại. Con lại mơ chuyện đó nữa sao? Vâng ạ. Con này, chuyện đó... Như con trai đứng dậy lảng tránh. Con đi rửa mặt đây. Ừ, mẹ đổ bánh đa cho con rồi đấy. Nhanh ăn đi cho nóng. Trên bức tường gỗ ở chỗ đầu nằm, Tấm bằng khen cứu người dũng cảm Dành tặng người có tên là Mai Anh Tuấn Tại Hà Nội Căn biệt thự nằm bên ven hồ Trong khu nhà giàu Ánh đèn hắt ra từ căn phòng ngủ Tôi lau khô đầu Sau khi gỗ đã đến lần thứ năm Mà vẫn chưa bước nổi ra khỏi cửa phòng tắm Cứ nghĩ tới chuyện đối diện với chồng Là tôi lại cảm thấy mệt mỏi Chồng tôi không có nhu cầu Trong chuyện quan hệ tình dục Không phải là anh ấy ngoại tình Mà là anh ấy bị yếu sinh lý Chồng tôi tên Thành, năm nay 30 tuổi và làm nhà thầu bất động sản có tiếng Còn tôi là Dung, năm nay 22 tuổi Tôi kém chồng đến tận 8 tuổi Chúng tôi kết hôn chỉ sau 6 tháng quen nhau Thành thơm lên má của tôi rồi ngủ gục Tôi cứ tự an ủi bản thân rằng Không sao cả, chỉ cần anh ấy yêu tôi là đủ Tôi chỉ cần ở bên người mình yêu thôi Tại bãi biển Đà Nẵng Một cô gái mới lớn bê một đĩa hoa quả thập cầm chạy ra khu bể bơi sát biển rồi gọi anh tuấn xong ca rồi nghỉ ngơi thôi ừ em không nói anh cũng nghỉ mà cô gái đó là thủy chi là con của quản lý resort khu khách sạn y đà nẵng đắt đỏ bậc nhất vùng biển thuộc bán đảo sơn trà anh có thấy mấy bà cô cứ nhìn anh không kìa người cao lớn vạm vỡ lại còn đẹp trai anh thấy có mỗi mình em nhìn mà giờ này không ở nhà cơm nước cho bố mẹ Em chạy ra đây làm gì Anh lại đi làm đấy à Ừ phải làm chứ Không lấy gì để sống Em có tiền tiết kiệm em cho anh vay này Nói câu đó Thì sau này đừng tìm anh nữa Lỡ bố mẹ em nghe thấy Lại nghĩ sai về anh thì sao Em tự nguyện mà Bệnh của mẹ anh chữa không chỉ một ngày Anh muốn đưa mẹ ra hẳn Hà Nội để chữa bệnh Em hiểu mà Vậy anh ăn đi còn đi làm Thủy Chi nhìn Tuấn ăn đồ ăn ngon lành rồi lại mãi móng để đi làm Anh đi đây Cảm ơn em vì đĩa hoa quả này nhé Vâng Thủy Chi nhìn theo bóng của Tuấn xa khuất, Cô thở dài Chị lễ tân của khu đi qua vỗ nhẹ bỏ vai Chi, sao mà thần người thế lại chờ anh Tuấn à Chờ sao được chị Người ta lại đi làm luôn rồi kìa Anh ấy là con ong chăm chỉ mà nghèo không có tiền thì phải làm thôi Làm gì không làm Anh là một thằng hề cho lũ trẻ con trêu đùa Khi gì kiếm được tiền thì làm Không hổ thẹn là được mà Tại nhà của mẹ Dung Mẹ chồng Dung thở ngắn dài Sáng sớm Rồi nói với Dung Hôm qua mẹ đi họp lớp Đứa nào cũng có cháu bé bồng rồi Hai đứa đi khám Bảo không sao Tại lý do gì mà mãi không có con Lấy nhau hai năm rồi còn chưa ít gì Con đang cố trong năm nay ạ Năm ngoái cũng nói vậy Đợt này nhà mình tổ chức đi du lịch đấy Hai đứa tranh thủ đem kết quả tốt về cho mẹ là được Tôi nhìn mẹ chồng và biết bà rất muốn có cháu Nhưng chồng tôi không thể quan hệ Tôi biết phải nói sao Tôi sợ Sẽ có ngày sự thật mà tôi che giấu sẽ phơi bày Khi đó tôi sợ hôn nhân của chúng tôi sẽ tan vỡ Chồng tôi là một người có sĩ diện rất lớn Hai năm qua anh ấy vẫn chưa đối diện được rằng bản thân mình đang có bệnh Thành đi xuống dưới nhà nhìn Dung mỉm cười Mẹ vừa nói gì mà sáng ra đã nói vậy À Mẹ hỏi chúng ta khi nào sẽ sinh con Vẫn là cái chuyện điên rồi đó à Đang nói chuyện với mẹ Dung gàn lấy tay kéo Thành lại Mẹ nói đúng mà Mẹ mong lắm rồi đấy Còn em Em có thái độ như vậy là sao Em cũng mong có con mà Anh tới bác sĩ kiểm tra xem sao Anh chờ muốn có con Anh chẳng bị làm sao cả Hay do nhu cầu của em quá cao Em có thể đi tìm thằng khác Anh Sao có thể nói như vậy được chứ Khi yêu nhau Em luôn làm cho em thăng hoa Chỉ vì khi lấy nhau xong anh bận biểu Công việc Nên hạn chế chuyện đó lại khiến em thất vọng phải không Không phải là em như vậy đâu Ok Đừng nói chuyện với anh lúc này Thành đi ra bên ngoài Đóng cửa xe thật mạnh Rồi đấm vào trong vô lăng Mẹ kiếp Thành nhớ lại khi xưa Anh ta có quan hệ với một cô gái lẳng chơi Trong lúc yêu dung Sau đó anh ta bị bệnh Nổi vụn khắp vùng kín Anh ta che giấu, chạy chữa uống nhiều loại thuốc Đến nỗi làm yếu sinh lý Và mất đi cảm giác Tôi ngồi sụp xuống chiếc ghế salon trong phòng khách Cũng đến lúc chúng tôi đối diện với sự thật Mà bấy lâu nay luôn rẻ chừng. Tại phòng tâm lý trị liệu Thành ngồi thất thần trước vị bác sĩ tâm lý Tôi đang cố gắng chữa bệnh Nhưng tôi sợ bệnh này không khỏi Thì vợ tôi cô ấy sẽ lỡ sở cả cuộc đời Còn nước còn tát Cậu đừng bi quan Tôi hiểu đàn ông có đôi lúc hơi sai hướng Nhưng cậu biết sửa sai Và quan trọng là cậu yêu cô ấy Phải tôi yêu vợ mình Tôi rất sợ mất cô ấy Cậu phải cố gắng chữa trị Nếu quá mong có con Hãy làm phương pháp thụ tinh đi Anh quên rằng tôi không thể cương cứng Để có thể xuất tinh hay sao À xin lỗi, tôi quên mất Chúc cậu có thể sớm khỏi bệnh Nhất định rồi Tại Đà Nẵng Sóng đập vào bờ nhấp nhô Xô vào những mỏm đá Tuấn sau khi đi làm về Thấy mẹ đang ngồi tựa vào cửa nhắm mắt Anh ta mỉm cười Con mang về cho mẹ món bún chả Hà Nội mà mẹ thích đây Đầu bếp hôm nay nói còn nhiều Nên cho chúng con mỗi người một ít Tuấn không thấy mẹ nói gì Liền lo sợ Cậu ta lay lay mẹ Mẹ ơi, mẹ Không thấy mẹ nhúc nhích Tuấn cõng mẹ trên lưng Chạy dọc bãi biển để ra đường cái Vừa chạy vừa gọi Mẹ ơi, mở mắt đi mẹ Mẹ đừng làm con sợ Tới bệnh viện, bác sĩ thở dài Tim của cô ấy yếu lắm rồi Nên sớm lên Hà Nội để chữa trị đi Phác đồ tốt, thuốc tốt Trước đây chúng tôi bị hạn chế hơn Vâng Cháu sẽ sớm đưa mẹ cháu lên đó chữa bệnh Cảm ơn bác sĩ Mẹ của Tuấn với tay con trai Về thôi con, mẹ đỡ rồi Nằm lại mất tiền Bác sĩ nói mai mẹ mới được về Mẹ ổn rồi Nằm ở đây mẹ không ngủ được đâu Nhanh cho mẹ về nhé Tuấn lại cõng mẹ đi bộ dọc bãi biển Vừa đi mẹ cậu vừa nói Tuấn của mẹ bao giờ lấy vợ sinh con Thì mẹ mới chết được Con không lấy vợ đâu Mẹ Tuấn gương mặt ngạc nhiên Tại sao? Hay là do nhà mình nghèo Nên con ngại chuyện đó Không phải đâu mẹ Người yêu con chưa có thì vợ con gì chứ Thế nên mẹ bảo con yêu đi Yêu ai ạ Có rất nhiều cô gái thích con mà Có thiếu đâu Con lại chẳng thể thích cô nào cả Cha bố anh 30 tuổi rồi chứ còn ít gì Mà chưa yêu ai Lấy vợ sớm đi cho mẹ con cháu bé chứ Mẹ già rồi Không biết còn sống được bao nhiêu lâu nữa đâu đấy Mẹ cứ khỏe mạnh Thì con cưới mấy vợ cũng được. Mẹ Tuấn cười về câu nói trêu đùa của con trai. Bà nhìn bờ vai của con rồi xoa nhẹ. Con trai mẹ to cao vạm vỡ, lớn thật rồi. Ai cũng bảo là con tập thể hình đấy. Con chỉ bảo ngày bơi hai vòng bờ biển thôi, chứ không có tập. Họ thấy người con trai mẹ đẹp đấy. Trai vùng biển mà mẹ, ai cũng đẹp hết. Gái vùng biển nhìn lại càng xinh như mẹ vậy. Mẹ Tuấn cười lớn. Hai mẹ con nói chuyện rôm rả Đến khi về nhà Về tới nhà Sau khi mẹ ngủ say Tuấn bỏ vào con lợn ngàn tiền phí Làm thằng Hề chơi với lũ trẻ Mà anh nhận được Tuấn đi ra kéo chăn đắp cho mẹ Mẹ à Con nhất định sẽ đưa mẹ đi chữa bệnh Mẹ cố gắng chờ con nhé Tôi ngồi chờ Thành đến tận 1 giờ sáng Anh ấy về nhà khi đã say mềm Thành thấy vợ liền quay mặt đi Em chưa ngủ sao Anh chưa về em sao có thể ngủ được chứ Sao anh say vậy Uống rượu thì phải say thôi Anh nói cứ nhang như cua vậy Thành tóm lấy tay của Dung Anh yêu em Thật đấy Anh đang cố gắng Hãy chờ anh Được chứ Anh có chuyện gì à Có thể nói với em Chúng mình sẽ cùng nhau giải quyết Chuyện con cái Nếu như anh thật sự không thể có Em sẽ thế nào Sẽ vẫn ở bên anh chứ Hay là chia tay anh Anh sẽ có mà Ngày trước khi yêu nhau chúng ta vẫn Đó là ngày trước Anh đang hỏi em Nếu như anh không thể có con Thì em có nghĩ đến chuyện ly hôn không Không Mình sẽ không ly hôn và chúng ta nhất định sẽ có con Em tin anh Thành cười nhẹ Rồi cục đầu xuống giường nhắm mắt Tôi buồn bã nhìn chồng Chúng tôi vẫn còn trẻ Đó chính là tia hy vọng cho tôi Còn trẻ sẽ làm được gia đình nhà đẻ tôi là nhà tài phiệt bố tôi là người buôn bán bất động sản nổi tiếng hay nói đúng là nhà tôi rất giàu có nhà tôi có ba chị em tôi là lớn sau tôi là em trai và một em gái hôm nay trở về nhà mẹ thấy tôi buồn sao vậy con công việc ở shop thời trang không xuân sẻ hay sao hay là spa không ổn không phải đâu mẹ chỉ là chuyện vợ chồng con thôi lại làm sao mẹ chồng con lại rục chuyện con cái Bà ấy là đúng Hai đứa lấy nhau hơn hai năm rồi Mà từ ngày mới vào đại học năm đầu Bây giờ vẫn chưa có Thì chẳng lo thì sao Mà có chắc là đi khám đúng không Không làm sao mà mãi chưa có Chắc là Duyên chưa tới đây mẹ Đúng là người muốn thì chả có Mẹ vừa xem báo thấy chúng nó phá thai đầy ra Chán thật Mà sao hôm qua bọn mẹ chồng rủ đi du lịch cơ mà Mẹ chồng con vào Sài Gòn Trăm em gái bị gãy chân nên hoãn rồi Thế thì nhà mình đi nhá Mẹ cũng đang chán đây Bố bảo ở Đà Nẵng có cái khách sạn 6 sao gì đó đẹp lắm Bao giờ đi ạ? Cuối tuần đi luôn Mẹ mày máu là nhích luôn ấy mà Để con bảo anh Thành sắp xếp công việc nhé Ok chốt, mày đặt phòng luôn Tôi cười nhẹ Thế em trai mắt cứ dán vào điện thoại Chơi điện tử Này này, chơi cả ngày mà không chán hay sao? Chán sao được Chỉ chơi đi xem có chán không? 20 tuổi rồi đấy Ít gì mà cứ suốt ngày chơi bời Mẹ Dung nói oang oang Cho căn villa luôn đi Cứ đẹp nhất, VIP nhất cho chị nhé Em có bạn gái rồi Gì cơ, mẹ biết không Mẹ biết rồi Bắt em đưa về nhà ra mắt Mà nhà bạn gái của em bán cá Sợ mẹ chê làm nó tự ái Nên em chưa có đưa về Đừng đưa về Mẹ bỗ bã lắm đấy, nó lại mất lòng Sau này tính sao Sao cứ phải giàu mới lấy được nhỉ Em giàu là đủ rồi Cần gì người yêu em giàu chứ Đời là vậy, khó trách mẹ được May mà anh Thành giàu có đẹp trai Nên mẹ ưng ngay Chị đã sướng nhất đấy nhá Sướng? Thật sao? Dung cười nhẹ, hương mặt buồn Ngày nghỉ của gia đình đã tới Chồng tôi bận nên sẽ bay vào ngày hôm sau Vừa đến cổng khu resort 6 sao Chúng tôi bị vẻ đẹp xóa ngợp của khách sạn Intercon Đà Nẵng Cổ Kính, pha hiện đại rất sang trọng Bố tôi thở dài Ba mẹ con mày làm cái gì mà mang lắm đồ thế Nhìn con Dung mang mỗi một vali Mà ba mẹ con mày mỗi người hai cái Em gái tôi là Linh nhanh nhào đáp Con còn váy vóc giày dép Bố làm sao mà hiểu được Em trai của tôi là Long Vẫn thì cứ chơi game Khiến bố tôi nhìn vẻ ngán ngẩm Sau khi check in xong Mẹ tôi và em gái đứng chụp ảnh Mãi mê đến nỗi Ba bố con về đi Phòng con Dung ngay cạnh mẹ luôn Chụp ảnh xong mẹ về sau Tôi cười nhẹ về đội trẻ con Vẫn muốn sống ảo chụp chuệt của mẹ Về căn phòng của mình Tôi sắp đồ rồi mặc bikini Choàng áo để đi ra biển Ra bên ngoài tôi thấy chiếc xe điện đi qua Liền vẫy Anh ơi cho hỏi Đi hướng biển đường nào ạ Người đàn ông trên xe điện đó là Mai Anh Tuấn Cơn gió bỗng lớn hơn Như báo hiệu một cuộc gặp định mệnh Dây áo buộc cổ bikini của Dung Bỗng tuột xuống khiến cô lúng túng, và mai anh Tuấn, anh ta gương mặt bình thản như không có chuyện gì. Ánh mắt khi đó của người đàn ông đối diện khiến tôi chú ý nhất. Đó chính là anh ta không chút biến đổi sắc mặt khi thấy cơ thể của phụ nữ. Dung vội vã kéo áo lên rồi xua tay. Anh đi đi, tôi tự đi bộ được. Từ đây ra đó khá xa đấy. Nếu mà đi bộ, thì cô có thể đi thẳng tới kia, đi cáp xuống. Được rồi, anh cứ đi đi, tôi tự đi được mà. Tuấn thở dài rồi phóng xe đi, dung thở vào nhẹ nhõm, cô cứ đi bộ cho tới khi thở bở hơi tai vì mệt. Biết thế này, lên hắn cho xong. Sao lại có người đàn ông thấy thân thể phụ nữ mà lại không có cảm xúc nhỉ? Hay là hắn bê đê? Ra đến bờ biển, tôi chợt thấy một nỗi buồn man mác khi sóng đánh vào bờ. Tôi nhìn thấy mấy em bé chạy lon ton trong khu bể bơi. Tôi thèm cảm giác làm mẹ đến nỗi cứ nhìn em bé rồi cười một mình. tôi có tất cả, chỉ là vẫn chưa thể có một đứa con như mình mong muốn. tại hà nội. thành đang đi châm cứu để chữa căn bệnh của mình. anh ta thấy vợ mình chụp biển gửi hình qua zalo. nhanh nhé, em chờ anh. thành vẻ mặt mệt mỏi nói với bị bác sĩ đông y. sau đợt châm cứu này liệu có khả quan hơn không? tôi cũng chưa rõ. bệnh của cậu cần phải có thời gian. Phát điên mất Đang bình thường Bây giờ lấy vợ lại hỏng Thì vợ nó bỏ theo trai mất Hai năm thời gian qua cũng rất dài rồi Từ ngày lấy nhau chưa quan hệ được lần nào hay sao Chưa một lần Tôi sợ ánh mắt của vợ nhìn tôi Như kiểu tôi là một thằng hèn kém Và cậu cũng tuyệt vời lắm đấy Hai năm không cần gũi Mà không ngoại tình Phải Cô rất tuyệt vời Cô ấy là con nhà giàu nhưng tính tình điểm đạm và rất khiêm tốn. Nếu như cô ấy có người khác, tôi sẽ phát điên lên mất. Cậu xong rồi, nên mới thử xem sao. Chỉ còn hy vọng vào anh thôi, hy vọng anh mát tay chữa khỏi cho tôi. Nhiều người còn hơn anh cũng đã khỏi rồi, nên phải cố gắng. Ok, vậy tôi đi đây. Thành ra bên ngoài đi lướt qua một cô gái, vẻ ngoài rất ăn chơi. Đó là bạn thân của vợ anh ta, tên là Yến. Yến chợt lên tiếng, ơ, anh Thành. Thành khựng lại rồi quay người nhìn thấy Yến Yến à Em làm gì ở đây vậy Làm gì mà không nhận ra nhau rồi lướt qua vậy chứ hả anh Anh không để ý Tại vì đang bộ ra sân bay À Rồi mới vào Đà Nẵng à Dung bảo em đi hai hôm Ừ Anh bận đến bây giờ mới vào được Em làm gì ở đây Bố em cũng hay châm cứu ở đây Và chuyên bào chế thuốc nam cho nơi này nữa anh ạ à. à ra vậy Anh có chút việc qua đây Anh đi trước nhé Vâng, em chào anh Yến ngồi nhìn Tuấn lên chiếc xe đắt tiền Phóng đi Cô suy nghĩ Con Dung may mắn thật đấy Nhà giàu, chồng giàu, đẹp trai Mọi thứ trải sẵn Chẳng phải phấn đấu gì cả Bố Yến đi ra vẻ lụ khổ Mặc bộ quần áo lao động Khác hẳn với sáng vẻ ăn chơi của con gái Bố vào đưa thuốc rồi châm cứu luôn chờ bố tí Vâng, à bố Bác sĩ bên trong quen bố phải không? Quen chứ. Bà năm qua toàn lấy thuốc ở đây mà. Sao thế? Bố cứ giả vờ hỏi dò xem cái người thanh niên cao cao khi nãy bị bệnh gì nhá. Con quen à? Bố hỏi hộ con là được. Ừ. Yến mỉm cười nhẹ, ánh mắt đầy nham hiểm. Tại khu bể bơi tại Đà Nẵng, Thủy Chi, cô gái mới lớn theo đuổi Mai Anh Tuấn một cách công khai lại mon men tới chỗ của anh ta. Anh à, Sao anh không nghỉ đi? Còn khách nữ kia kìa Dung ở ngoài biển Sao kỳ vậy? Tối rồi biển có gì đâu Đen xì xì mà cứ ngắm mãi Em thấy đen Nhưng họ lại không thấy như vậy Anh này Tối anh đi cùng với em nhé Tối anh bận đi làm rồi Lúc nào cũng làm Em trả anh tiền là được mà Em lại không biết tính của anh rồi Anh thích cầm tiền Do chính mình tạo ra Tuấn mỉm cười nhẹ Rồi đi ra bờ biển gọi Dung Chị ơi, đến giờ vào bờ rồi Dung quay lại đi bộ gần ra chỗ của Tuấn Cô chợt nhận ra Tuấn là chàng trai hồi sáng Cô vẫn ngại, vẻ né tránh Ừ Chị có về phòng nào tôi trở về luôn cho? "Thôi không cần đâu À, có tôi ở Thiên đường 399 Sao mà lúc có lúc không vậy? Tại vì tôi ngại chuyện lúc sáng Là chuyện gì tôi không nhớ chị luôn đấy Anh không nhớ thật á Khi sáng tôi có làm tụt áo À Ở đây tôi làm bờ biển với bể bơi quanh năm Nhiều khách như vậy rồi Họ còn không mặc gì nên tôi quen rồi Sao vậy bảo sao mà không thấy anh phản ứng gì Chắc em ít tuổi hơn Nên anh đừng gọi là chị Phép lịch sự thôi mà Tuấn mỉm cười nhẹ Trở về phòng tôi ngạc nhiên khi thấy Thành Anh vào rồi sao ừ. Sao có thể để em chờ lâu được chứ Thành nhìn Dung đang mặc bikini Với ánh mắt thèm thuồng. Em đẹp lắm Vậy sao? Dung tỏ rõ nét mặt buồn Mẹ vừa gặp anh Mẹ bảo lên thẳng khu ăn luôn Chờ em tắm qua thay đồ rồi lên nhé Thành nhìn Dung đi vào trong nhà tắm Rồi nhìn xuống quần của anh ta Cảm xúc với vợ Nhưng mà không thể lên được Hỏng thật rồi Điện thoại bên trong nhà tắm reo lên Là gì của Dung gọi Vâng cháu nghe đây gì Này, dì vừa nói chuyện với bạn thân của mẹ chồng cháu Chẳng hiểu bà đi xem bói ở đâu Lại bảo cháu khắc thẳng thành Nên mới mãi không có con đấy Ai nói ạ? Mẹ chồng cháu nói chứ ai? Bà ấy bảo là có khi đổi vợ mới có con được Để xem nhà nó đổi có con được không Mà chưa gì đã dở cái giọng đó ra rồi Bà ấy bảo con trai bà ấy Xưa yêu con nào, có thai Nhưng bà ấy không đồng ý nên bỏ Nên là chắc chắn Kêu lỗi ở cháu nên mới không có con đấy cháu biết rồi, dì đừng nói gì với mẹ của cháu, tính mẹ cháu nóng, lỡ lại nói những lời không hay. Dì hiểu ý cháu không? OK, dì hiểu. Cháu lựa mà xem tình hình, nếu do cháu thì nhà mình can thiệp sớm. Do cháu gì ạ? Thế nên đừng nhắc đến chuyện này, cháu cũng mệt mỏi lắm. Ừ, Bởi hôm nào về nói chuyện sau. Tôi nhìn mình trong gương rồi bật khóc. Hai năm qua, cứ ngày lễ tết, tôi rất sợ gặp bạn bè hay người thân nhà chồng. Ai cũng hỏi tôi khi nào đẻ. Giờ là ánh mắt của họ như muốn nói rằng tôi là gái độc không con, vì giữ thể diện cho chồng nên tôi luôn nhận hết, ngay cả đối với gia đình nhà đẻ tôi cũng nói rằng là do tôi. Trong hôn nhân, thật sự chuyện không có con là một vết lớn, làm sao có thể xóa vết được đây. Trong trang phục của một thằng hề, đứng ở góc nhà hàng, mà anh Tuấn đứng thổi bóng cười nói với lũ trẻ, gương mặt điểm của một chú hề Khiến lũ trẻ con nhà giàu khá thích thú Em trai của Dung là Long Cắm mặt vào cái điện thoại chơi điện tử Anh ta bước vào nhà hàng Rồi va vào Tuấn Điện thoại văng xuống sàn Long cáo gắt Mẹ kiếp đang dở ván Tuấn vội cúi xuống nhặt điện thoại cho Long Long trợn mắt Mày không thấy tao đang đi Mấy có tao vỡ rồi đấy Mày đền nổi không Tuấn ấp úng, thì nhân viên đi ra bức xúc thay cho Tuấn Có chuyện gì thế ạ Xin hãy nói nhỏ và ra ngoài nói chuyện đi ạ Cái thằng hề này va vào tôi Văng máy của tôi ra vỡ rồi kia kìa Tuấn cúi đầu Tôi xin lỗi cậu thông cảm và bỏ qua Nhân viên tức định nói Là do cậu va vào anh Tuấn Tuấn tóm tay cô nhân viên Lắc đầu ý bảo đừng nói gì Đúng lúc bố dung đi vào Ông ta tỏ ra cao ngạo khi nhìn Tuấn Lòng khép nép Bố vào bàn trước đi Có chuyện gì mà mày nói oang oang như vậy Còn tức cái thằng hề này Nó làm hỏng máy của con Tức thì làm gì được Con làm cả đời nó cũng không mua được cái máy Tức thì bằng không Tuấn tức vì câu nói anh ta nắm chặt vào áo Long lầm bầm Chó chết Bọn nghèo bẩn sao lại có ở trong này được hỏi rời đi Tuấn cúi đầu không nói câu nào Nhân viên nhìn Tuấn Xanh lín nhịn vậy Họ có tiền không có nghĩa là họ đúng Nhịn mà đổi lấy bình yên Làm ẩm lên Sẽ ảnh hưởng đến anh Và có thể mất việc Đại còn phải đền đấy Như họ nói đúng Cả đời anh làm cũng không mua được cái máy điện thoại đó Họ đúng là ăn nói cay nghiệt Hơn chúng ta được cái gì Mà cay nghiệt như thế chứ Hơn chứ, hơn rất nhiều Vừa nói xong Thì một em bé ra xin tuấn quả bóng Bé vấp ngã đúng lúc rung đi tới Cô đỡ em bé dậy Rồi cười tươi Con lấy gì mà vội thế Con lấy bóng Để cô xin cho nhé dung trong bộ váy đầm lấp lánh để hở cả phần lưng đầy vẻ khiêu gợi với làn da trắng muốt đôi môi đỏ bé em bé với tay xin tuấn anh có thể cho tôi xin một quả bóng được không tuấn như lần đầu thấy người phụ nữ đẹp với nụ cười rạng rỡ đến hút hồn hợp ý anh ta anh ta đứng ngẩn người nhìn dung tay tuấn đưa cho dung quả bóng với bàn tay xôn xôn à vâng của cô đây cảm ơn anh Thành từ sau đi vào quàng vai của Dung Anh nói chuyện điện thoại với bên đó xong rồi Bây giờ vào ăn thôi Vâng Bóng của con đây Xoa đầu em bé Em thích trẻ con nhỉ Em mong có con mà Câu nói của Dung khiến Thành trột dạ Anh ta ấp úng. Tuấn nhìn chung Dung được chồng khoác vai Anh ta cười nhẹ rồi thở dài Trở về căn nhà gỗ lụp xụp bên làng trài Thấy mẹ vẫn đang ngồi theo Mẹ chưa ngủ à? vừa xem xong thời sự con ăn cơm đi vâng nay có món gì thế mẹ gà xào với mấy món cá khô mẹ sốt cà chua ngon lắm mẹ bà nhìn con trai rồi buồn buồn hôm nào cũng ăn như vậy con có chán không không mẹ làm ngon mà con chán thì làm sao mà cao lớn thế này được con cao nhất đội chỗ làm to nhất nữa và cũng ế nhất mãi chưa có cô nào phải không ở vậy cho sướng đi mẹ con đi giặt đồ đây Tại phòng ngủ của khách sạn Dung vừa đi ra ngoài Thì thấy Thành đang nằm Cô chủ động tới gần chồng Thành giữ chặt lại nay anh mệt, mai nhá Anh có chuyện gì mà giấu em thế Rốt cuộc là anh bị làm sao Anh chẳng sao cả Anh nói rồi Công việc của anh căng thẳng nên hạn chế quan hệ Tại sao em lại không hiểu Hạn chế tận 2 năm hay sao Thật sự là hạn chế kiểu gì Mà kể từ khi em lấy anh Em chưa được chồng chạm vào hay là anh có người khác em điên rồi anh nghĩ tôi thèm hay sao anh nghĩ đàn bà chúng tôi rẻ mạt đến vậy à anh ngủ đây không muốn cãi nhau nữa thành kéo chăn quay lưng đi ngủ dung rơi nước mắt cô choàng áo rồi rời khỏi phòng thành thở dài rồi nhắm mắt tuấn móc túi chợt nhận ra quên ví ở chỗ làm mình vứt ví ở đâu nhỉ anh ta vội vã đi đến chỗ làm tìm quanh bể bơi Cho tới khi nghe tiếng khóc ở bờ biển Anh ta thấy một cô gái đang cứ tiến ra ngoài Khi biển đang động Chị ơi, biển đang động đấy Không được ra đó đâu Tuấn chạy nhanh ra nói tiếp Nhưng Dung vẫn cứ bước ra biển Tuấn sợ chạy ra tóm lấy tay của Dung Này cô, tôi đã bảo là biển đang động cơ mà Dung nước mắt giàn rủa, Nhìn quay ra nhìn Tuấn Mái tóc khẽ bay Tuấn nhận ra Dung vẫy ta một lần nữa lay động trước vẻ đẹp buồn bã của Dung sóng biển cứ dì dào, dung khẽ nói với Tuấn: "Anh giúp tôi được không? À vâng, tôi rất sẵn lòng. Nhưng cô phải vào bờ đã chứ. Cô ổn không? Em có thể ngủ với tôi không? Ngay tại đây, tại bờ biển này, trên chiếc ghế kia. Tôi có rất nhiều tiền, tôi sẽ trả cho anh. Tờ đề nghị của Dung mà mai anh Tuấn đang có tình cảm khiến Trang ta thật sự sốc. Cô đối đáp cuộc sống xô bồ. Để hai con người tới với nhau Một người thiếu tình và một kẻ thiếu tiền Khao khát mong manh Tôi khao khát có con tới mức phát điên lên Và tôi đã mở lời với người đàn ông đó Anh nghĩ sao Muộn rồi cô không nên ra ngoài đâu Biển năng động đấy Tòa anh có muốn ngủ cùng với tôi không cơ mà Có chứ Cô là người phụ nữ đẹp Thế nhưng cô đã có chồng rồi Hãy giữ phẩm hạnh của chính mình Tôi nói như vậy Rồi quay đi Dung bật cười rơi nước mắt Nói phía sau Tuấn từ chối Anh ta từ chối Trong đêm biển động đó Tuấn đi lầm lũi về phía resort Và dần biến mất vào bóng đêm Sáng hôm sau Khi Thành mở mắt dậy Thấy vợ đang ngồi uống cà phê ngoài ban công Gương mặt trầm ngâm Anh ta khẽ đi ra ôm từ phía sau rồi thơm vào má của Dung Em dậy sớm vậy Có chút chuyện em đã suy nghĩ cả đêm Chúng ta tiến hành phương pháp IVF Tụ tinh trong ống nghiệm đi Thành đổi sắc mặt anh ta đẩy vai của Dung Em đã nói rồi Anh chưa muốn có con Nhưng em muốn Đã hai năm rồi Chúng ta thứ gì cũng có Chỉ có đứa con là chưa thể có Vợ chồng sống không thể không có con Đầy người năm mười năm thì đã sao Em vẫn trẻ, anh cũng vậy Tại sao lại cứ phải hấp tấp Em quyết như vậy rồi đấy Nếu lần này anh không theo em Chúng ta bắt buộc phải ly hôn Em điên à Con cái chỉ là cái mối ràng buộc Em một chúng ta có ràng buộc mà Nếu anh nghĩ cho em Em có thể cả đời không cần quan hệ Nhưng con thì em nhất định phải có Mẹ anh đã nói gì nào Xem lại như vậy chứ Dù mẹ anh không nói Thì vợ chồng cũng nhất định phải có một đứa con Hãy nói cho em biết anh bị làm sao đi Anh che giấu em điều gì phải không Anh đã nói là không có gì Xem hỏi nhiều vậy Chỉ cần anh nói với em là anh bị bệnh gì đó Em sẽ chia sẻ cùng với anh em có nhất định giấu em là sao anh không có bệnh anh chưa muốn có con thế thôi vậy giấy ly hôn sẽ được gửi đến nhà anh sớm thôi quyết định vậy đi dùng đứng dậy bỏ ra bên ngoài thành ánh mắt để lo lắng em ta gọi cho vị bác sĩ châm cứu tôi vẫn không thể lên đêm qua rốt cuộc là anh làm ăn kiểu quái gì vậy cái bệnh này không thể nói chữa được là chữa được ngay đâu cần phải có thời gian chứ Hai năm rồi, mẹ kiếp Nếu mà sau đợt này không khỏi thông ông đừng mong nhận được tiền chữa trị Bên đầu dây bên kia Bác sĩ thở dài Ông ta đang châm cứu cho bố của Yến Bạn thân của Dung Đây là cậu đấy à Đúng rồi anh ạ Anh đó bị chứng rối loạn cương dương Mãi không tiến triển được nên gọi trách tôi đấy Bệnh này phải thải độc trong người anh ta Xưa lạm dụng thuốc quá đấy mà Nhà anh ta Có mấy bài chữa đúng không nhỉ Ừ, cậu ta đến đây thì anh cứ bảo qua chỗ của tôi Tiền nong tôi cho cậu lấy Còn tôi làm phúc thôi Vậy may quá, để em bảo anh qua Nước cuối luôn rồi Bố Yến sau khi trở về nhà Ông ta xoa vai con gái Cậu ta sẽ tớm tìm đến đây thôi Bố sẽ giúp con Nhưng còn xem bệnh cậu ta có khá không nữa Thì là ý trời Dạ vâng, bố giúp con nhé Anh Thành là chồng của cái dung đấy bố Tiếc thật, trai tài gái sắc Mà không có con cũng uổng Nhà anh Thành giàu lắm bố ạ Anh lại rất tử tế Ông bố nhìn trong mắt con gái Dường như biết con gái đang cảm mến chồng của bản thân Yến này Con với cậu Thành đó Có bao giờ nói chuyện không Có chứ Xưa anh ấy tán dung đều nhờ qua con mà Sao vậy bố À không, không có gì Tôi đi bộ ra bên ngoài Đi xuống quán ba Đi qua khu bể bơi Thấy người đàn ông từ chối tôi đêm qua đang trông mấy em bé ở bể bơi anh ta có vẻ rất quý lũ trẻ nụ cười của anh ta rất tươi mai tuấn đứng dưới bể bơi lấy phao cho lũ trẻ rồi chợt thấy dung đang nhìn anh ta thở dài nhìn dung thấy tuấn ngẩng lên dung chợt ngại cô vội quay đi ấp úng tôi đỏ hết cả mặt vì không nghĩ rằng đêm qua mình bạo sản đến vậy lại bị từ chối mới khổ xấu hổ không biết chui mặt vào đâu tôi nhận được tin của thành Anh phải về để giải quyết việc gặp em sau Tôi biết anh ấy đang né tránh chuyện nam nữ Tôi cũng đã nói rõ quan điểm của tôi Chỉ là nếu anh ấy không hợp tác Thì ước mơ có đứa con của tôi sẽ bị dập tắt Điện thoại của tôi reo lên Là Yến, bạn thân của tôi gọi Bao giờ về thế? Mai tao về Đi chuyến này về làm thằng cu nhỉ? Cu khỉ gì? Vẫn lạnh nhạt chuyện chăn gối Thật á? Không có chuyện gì sao? Ừ Không có gì cả Đùa tao Mà là mày chắc ngoại tình lâu rồi mất Hay là có người khác Không có đâu Anh ấy biết như thế nào Tao biết mà Đừng có tin chồng quá đi Không có gái Mà lại không động vào vợ sao Thì tao nói là tao nghĩ anh ấy bị bệnh đấy Đấy là mày nghi Còn anh ấy tao thấy vẫn bình thường Mà biết đâu anh ấy không có cảm xúc với mày Nhưng có mà cảm xúc với cô khác thì sao Làm gì có chuyện đó được Không thử làm sao mà biết Để tao thử hộ cho Chó này, cứ đùa tôi làm gì làm đi, tao đi ra bơi lúc Ok Yến quốc máy, cô ta mỉm cười Ai nói tao đùa Tao thử hộ miễn phí luôn Người như anh Thành Không có lý nào lại có thể yếu sinh lý được Tôi lại bước ra bờ biển Và nhìn về phía xa Tôi chỉ muốn đời sống hạnh phúc Cùng chồng của mình Sinh ra những đứa trẻ Cùng nhau chăm sóc con Cùng cho con đi học Ước mơ đơn giản như vậy thôi Mà tại sao lại chẳng thể thành hiện thực Mà anh Tuấn cứ đứng nhìn Dung Cho tới khi cô gái Thủy Chi Đập nhẹ vào vai từ phía sau Anh đang làm gì thế anh Tuấn À anh đang dọn bể thôi Mà anh nghề ra thế Em có cái này cho anh này Cái gì vậy Anh mở ra đi Nói thì anh mở không thì thôi Sì, Anh chẳng hiểu gì cả Em mua cho anh cái điện thoại mới Anh vẫn đang dùng bình thường mà Anh không muốn nhận quà của ai đâu. Tại sao? Anh không thích. Em tặng cho bạn trai đi. Anh biết thừa là em không có bạn trai mà. Anh biết thừa là em thích anh còn gì. Mai anh Tuấn thở dài rồi xua tay. Về đi. Anh không thể nào thích em. Tại sao? Anh phải cho em lý do chứ. Cuộc đời anh chỉ là ở sống bên cạnh mẹ anh. Anh không có ý định yêu ai hay là lấy ai. Em ghét anh. Thùy chia đầy chiếc hộp vào tay của Tuấn... Rồi quay đi, vừa chạy vừa khóc Chi, hộp này của em Chi Trong quán bà, em trai của Dung là Long và bố anh ta bước ra Họ đi lên bờ, cởi bỏ áo choàng, chuẩn bị bơi Tuấn cứ nhìn Long, còn Long tiến sát đến trước mặt của Tuấn Này, nhìn gì mà kinh thế Tuấn quay đi thì Long kéo vai Đứng lại, tao nhìn mày rất quen Tao hỏi sao mày cứ nhìn tao Tôi trong bể bơi ở đây Nên không phải để ý khách chứ Không đúng Tao thấy ánh mắt của mày ở đâu rồi À mày là thằng Hề phải không Thằng Hề làm hỏng máy của tao Tôi xin lỗi về chuyện hôm qua Chó chết Long đập Tuấn ngã xuống bể bơi Một người trong bể bơi đi ra quát Này cậu làm gì thế Sao lại đẩy người ta như vậy Tôi đâu có đẩy đâu Anh ta tự ngã mà Tuấn nổi lên mặt nước Anh ta xua tay Không có gì đâu Bố Long đi ra đứng hút thuốc Từ trên bờ ông ta cười mỉa Con ta nói là nó ngã là tự ngã hiểu không? Người nhân viên lại ấp úng, Thì bố Long rút tờ trăm ngàn Đập lên má của anh ta Một là cầm tiền rồi cút Hai là đuổi việc Người thanh niên đó khẳng khái Mẹ kiếp lũ nhà giàu chúng mày ỉ thế hiếp đáp người Tuấn vội vã lên bờ kéo tay bạn đi Đi nào mày nói gì vậy? Khi bọn chó đấy cậy có tí quyền hiếp đáp người quá đáng Còn ngon thì ra ngoài xem Ai ăn được ai Thằng giả chó Bố Dung nhíu mày Ra ngoài thì mày tuổi gì bọn cặn bã Mẹ của Dung thấy Tuấn đi qua Bà ta chợt quay lại nhìn Tuấn cô con gái út chợt thấy mẹ đờ đẫn Sao vậy mẹ Không sao Chỉ là thấy quen quen thôi Chắc là mẹ nhầm Trời Sao mẹ quen người trong này được xưa mẹ có vào đây chưa có rồi từ rất lâu mà thôi đi nào con thành trở về thành phố em ta gấp rút cho việc chữa trị với tư vấn của bác sĩ đây là thầy lang như ông ta có những bài thuốc gia truyền rất hay chỉ còn cách này thôi lang sao nghĩa là tôi phải giao bản thân cho lang băm không ông ta từ lâu đã không chữa bệnh nhưng có những bài thuốc và trị liệu hiệu quả đây là cơ hội cuối rồi vợ tôi muốn làm ivf Cô sẽ sớm phát hiện ra thôi Tôi không còn cách nào khác Thử liều xem sao Thành lái xe đến một con ngõ nhỏ Anh ta bước vào con ngõ Rồi bấm chuông một căn nhà ba tầng khang trang Người đàn ông gù ra mở cửa Cậu tìm ai Tôi hỏi thầy Kiên Tôi chỗ của bác sĩ Vĩnh Cậu vào đi Người đàn ông non đả dắt nước mời Thành Cảm ơn Tôi bị như vậy Liệu có thể khỏi không Có Thì Chắc chắn là cậu sẽ khỏi trong vòng ba tháng Thật sao Tôi chỉ biết nói sai cho ai cả Nếu không chữa được tôi đã từ chối Mất thời gian của cả hai mà làm gì Tôi phải làm gì bây giờ Bệnh này chữa thì cần phải có phụ nữ Để làm gì vậy Để kích thích và thử Thử gì, thử quan hệ sao Phải, để xem tình trạng chính xác Sau mỗi đợt trị liệu Bây giờ cậu cởi bỏ đồ vào sông lá trước Rồi tính tiếp À vâng Thành đi lên tầng Anh ta mở cửa phòng ra thấy một cô gái trần truồng đang tắm sau tấm rèm cô ta đang ngồi trong bồn thành ngại quay đi và quên xin lỗi xin lỗi tôi không biết là có người không sao đâu ạ em chính là người để anh thử đấy yên vén tấm mèn ra cô ta trần truồng, còn thành ngỡ ngàng khi thấy cô gái đó lại chính là bản thân của vợ đối với hôn nhân quan trọng nhất chính là lòng trung thủy Nếu mà đánh mất đi điều đó Thì hôn nhân chắc chắn đổ vỡ Thành vội quay mặt đi Gương mặt anh ta biểu hiện vẻ quá ngạc nhiên Anh không biết tại sao em lại ở đây Thế nhưng anh luôn luôn tôn trọng vợ anh Cũng như em Nên anh xin lỗi Nếu như làm cho em cảm thấy ngại Yến lại gần Thành ôm anh ta từ phía sau Khiến Thành giật mình Em không ngại thanh ngại gì chứ Người đàn ông có thể chữa bệnh cho anh Chính là bố em Em đã cảm biến anh từ lâu rồi nhưng chỉ là tình cảm chôn giấu ở riêng em, lỗi ở em nên anh không cần phải ái ngại đâu. Anh không thể làm chuyện có lỗi với Dung được. Cô ấy nếu biết chuyện, nhất định sẽ chia tay anh. Em không nói. Anh không nói thì ai biết được chứ. Là em chấp nhận, chấp nhận ở bên anh mà không màng điều gì cả. Nào, hay cho em thấy lý do tại sao anh không thể. Tại khách sạn, sau ca làm Thì mẹ của Thủy Chi chạy vội ra gọi Tuấn Tuấn, Tuấn Lại đây cô bảo Dạ vâng Cháu có biết cái chi nó đi đâu không? Cháu không thấy, sao vậy cô? Nó mất tích từ sáng Cô gọi điện mãi cho nó mà không được Cháu biết nó hay trốn ở đâu không? Để cháu đi tìm Tuấn đi dọc ngọn núi tìm Thủy Chi vừa đi vừa gọi cho tới khi trời tối Tuấn tạt qua nhà Thì Chi đang nấu cơm vui vẻ cùng với mẹ Tuấn Anh ta tức giận quát lớn Chi, xem lại ở đây. Mẹ em đang đi tìm đấy, có biết không? Em không muốn về. Tại sao? Mẹ Tuấn gằn con. Kìa con, sao cứ lớn tiếng với em thế? Mẹ em cấm em yêu anh. Em nói cho mẹ biết là em muốn yêu anh, nên mẹ mắng em. Mẹ nói em là anh chỉ có túp lều và nghèo, thì làm sao mà nuôi nổi em? Trong lúc tức giận, chị nói hết ra như vậy? Mẹ Tuấn buồn vẻ ái ngại. Chi bật khóc. Em xin lỗi Cháu xin lỗi bác Mẹ cháu... Tuấn nhìn vào chi Mẹ em nói đúng mà Em rất nghèo không có tương lai Và anh không thích em Em nên kiếm người nào đó phù hợp đi Em nói rồi Em chỉ thích anh Coi chết em cũng phải ở bên anh Chi nói vậy giờ bỏ về Mẹ Tuấn đẩy vai của Tuấn Sao không chạy theo con bé đi Nếu cứ ở gần con bé Sẽ khiến nó cảm thấy thích hơn mà thôi Nó mới lớn, tình cảm ngang bướng Con chỉ coi chi như là em gái của mình Con có buồn không Khi về sống ở gia đình nghèo như thế này Mẹ cảm thấy thật là vô dụng Khi không giúp được gì cho con Kìa mẹ, mẹ đừng nói như vậy Nếu không có mẹ Con đã chết ở ngoài kia rồi Con chưa bao giờ oán trách số phận của con Bởi vì có mẹ là con có tất cả Mẹ Tuấn bật khóc ôm lấy con trai Chàng trai của mẹ đã cao lớn lắm rồi mẹ có thể tựa vào con bất kỳ lúc nào mẹ sợ có ngày nào đó con sẽ bỏ mẹ lại không đâu mẹ con đi dọn cơm đây nhé tuấn đi ra bếp dọn cơm mẹ tuấn nhớ lại ngày gặp tuấn ở bờ biển bà thấy một đứa bé ba tuổi cứ ngồi khóc trên bờ biển người ướt sũng bà liền lại gần cháu con nhà ai sao lại ra đây chỗ này nguy hiểm lắm bà nhìn xung quanh không có ai nơi họ bỏ lại tuấn là bãi hoang không ai lui tới Chỉ có bà thi thoảng đi ra mổ thắp hương thì đi thắt qua lối này. Giờ chán thằng bé sốt cao, bà liền ấm về nuôi nó từ đó tới nay. Bà thấy đồ trên người cậu bé đều là đồ đẹp, chứng tỏ không phải là con nhà tầm thường, chỉ là tại sao họ lại bỏ đứa bé này đi. Bà nhìn Tuấn từ phía sau rồi thấy buồn cho Tuấn. Tại sảnh của khách sạn Intercon Đà Nẵng, một người phụ nữ năm 50 tuổi trông rất đẹp. Theo sau là một vệ sĩ nữ Nhìn gương mặt phúc hậu Bà đứng từ sảnh nhìn ra biển Cô gái vệ sĩ xoa vai Phu nhân lại nhớ chuyện xưa phải không Phải Kể từ ngày tôi mất đi đứa con đã 27 năm rồi Tôi mới quay trở lại đây Biển ở đây chắc chắn đã nhìn thấy con của tôi Kiểu phu nhân Thằng bé có lẽ Nếu còn tồn tại trên đời này Cũng đã 30 tuổi Bây giờ nếu có đối diện Có khi nào tôi không nhận ra nó không Phu nhân tự trách mình như vậy suốt bao năm qua rồi Bây giờ cậu ấy có lẽ đang sống rất tốt ở một nơi nào đó Còn phu nhân cũng đừng nên tự trách mình nữa Chỉ vì tuổi trẻ đông nổi Tôi đã sinh con cho một người đáng lẽ không nên Tôi hối hận vì quen anh ta Nhưng chưa bao giờ hối hận vì đã sinh con Chủ tịch giờ đây đang bù đắp cho phu nhân mà Chủ tịch rất bận Nhưng vẫn luôn dành thời gian cho phu nhân Ông ta có làm gì đi chăng nữa Thì con tôi cũng không thể quay lại Chủ tịch cũng đã rất buồn Khi biết phu nhân có con và để lạc mất Buồn thật sao Tại Nhật Bản Tại khu nhà giàu Okanawa Nơi có người đàn ông Có mẹ là người Việt Bố là người Nhật đang sinh sống Ông ta trong giới xã hội gọi là giả quỷ Vì bản chất độc ác và máu lạnh của mình Ông ta thành lập ra băng phái Yamaguchi Hay có tên gọi khác là Sát Trong sảnh, một cái đầu người máu me vẫn còn nguyên Được đặt trên chiếc mâm lớn Người đứng đầu có tên gọi tiếng Việt là Phạm Xuân Trường Ông ta thắp hương lên ban, rồi cười nhẹ Takashi, tôi đã trả thù cho cậu rồi đấy Kẻ đầu độc cậu đã phải trả giá Hãy yên sức nhé, địa cứng của tôi Phía sau anh ta, hai bên người áo đen cúi đầu theo đại ca Ông ta thở dài, rồi quay ra bảo một người Tôi phải đi du lịch với người yêu rồi. Cười xong lại nghiêm nghị. Dạ vâng. Ở nhà lựa mà lo việc. Dạ vâng, đại ca yên tâm. Phạm xuân trường bước ra bên ngoài thì người phụ nữ quý phái năm xưa đứng chờ sẵn ở ngoài sân. Nghe nói anh đi du lịch với Mai, vợ bé. Thì sao? Em chỉ muốn chúc anh lên đường bình an thôi. Lòng tốt của em, anh không dám nhận. Người phụ nữ nắm chặt tay vào váy. Bà ta cắn răng cố nín nhìn Nhìn ông ta đi khuất Bà ta nói với người dưới Ông ấy càng ngày càng tỏ thái độ yêu thương nó Một cách công khai Phu nhân đừng buồn bởi vì không đáng đâu ạ Phu nhân mới chính là Mới là chính Còn mấy kẻ gái đĩ bên ngoài xin đừng để ý Chính mà làm gì Sau những gì tôi đã làm Để phá nát ông ấy và cô ta Thậm chí ngay cả đứa bé đó Vẫn là nỗi ám ảnh của tôi mà ông ta luôn chỉ nghĩ tới con tiện nhân đó. Nhưng không sao, cô ta với nỗi đau đó sẽ không bao giờ tha thứ cho anh đâu, Phạm Xuân Trường. Phu nhân còn có cả mà. Phải, tôi còn có con trai." Bà ta mỉm cười nhẹ. Tại nhà hàng ăn, Mai Anh Tuấn vẫn đứng làm một thằng hề cho lũ trẻ. Tôi bước vào cửa nhìn thấy chú hề, tôi mỉm cười nhìn anh ta, còn anh ta có vẻ ái ngại lảng tránh. Long đi vào giật quả bóng trên tay của Tuấn Rồi bóp nổ Đại thằng Hề, thổi tiếp đi Dung thẳng tay vả vào mặt em trai Chị, sao chị Ai dạy mày cách đối xử Với người khác như vậy chứ Chỉ có bố mẹ dạy em Chị không có quyền Bố mẹ dạy mày là một kẻ sức sược Đối xử với người khác như vậy hay sao Thằng mất dạy Long ấm ức đi ra bảo bố Bố Dung định lên tiếng Thì Dung xua tay nếu bố bênh nó thì con không có gì để nói con vào ăn đi đừng làm trò cười cho người khác chỉ là thằng hề thôi mà hôm qua nó còn làm hỏng máy của em con đấy là ai thì cũng phải tôn trọng họ họ làm việc bằng sức lực của mình chứ không có xin ai cả mỗi người mỗi việc chúng ta nhiều tiền hơn họ chỉ là vì chúng ta may mắn hơn mà thôi mẹ rung xua tay được rồi ăn đi sao con nói lắm thế tuấn nhìn dung rồi mỉm cười vì tính thẳng thắn của dung Anh ta thổi quả bóng rồi đan thành bông hoa Và nhờ em bé mang tới chỗ của Dung Dung ngạc nhiên khi nhận được Và quay ra nhìn Tuấn Tuấn cười nhẹ và Dung nói nhỏ Cảm ơn, rất đẹp Người phụ nữ tên Mai vừa ngồi vào bàn ăn Bà ta thấp thoáng thấy mẹ Dung đang cười Chợt tay rôn lên Người bệ sĩ lo lắng phu nhân sao vậy? Cô ta, đúng là cô ta rồi Người ta đã dắt con của tôi đi Khi tôi đi vệ sinh, chính tôi đã nhờ cô ta ở ngoài bãi biển. Khi đó chỉ có tôi và cô ta thôi. Đúng là cô ta. Kìa phu nhân, xin hãy bình tĩnh. Cô Mai đứng bật dậy tiến ra gần bàn của mẹ sung hơn. Tại nhà lão hủ thảy lang. Thành đang được sông thuốc. Anh ta thấy người như có hàng trăm con kiến đốt. Sao lại vậy? Đau quá. Lão hủ nháy con gái, yên ôm lấy Thành. Cô lên anh, phải vậy mới được. Em bước gì mình có thể đau thay anh Buông ra, đau quá Thành hét lên Người phụ nữ tên Mai đó Bước tới bàn mẹ Dung rồi quát Đúng là cô rồi Trả lại con cho tôi đi Con khốn, con của tao đâu rồi Mẹ Dung hốt hoảng lo sợ ôm mặt Cả khu náo loạn Và Tuấn cũng đang đứng nhìn tất cả Ánh mắt hoảng hốt của mẹ Dung Khiến cho Dung nghi ngờ Người phụ nữ tên Mai hét lên Chào con cho tao đây, nhanh lên Con ta đâu hả Cô này cô điên à tôi không có quen cô Đúng là cô Nhìn tao đây Mày Dung không dám nhìn vào mắt của người phụ nữ này Mọi người vào can ngăn Cô bị làm sao vậy Làm con của ta đi đâu rồi Chả đây Cô Mai đó như phát điên lên Bố của Dung gạt tay vệ sĩ Thì vệ sĩ của cô Mai tóm tay của ông ta Rồi trừng mắt Ông động vào bà ấy Ông sẽ phải hối hận đấy Người phụ nữ đó chợt quay cuồng rồi ngất lìm Cô vệ sĩ hốt hoảng Nhân viên gọi xe cấp cứu mau lên Mẹ Dung sợ đứng dậy nhìn Mai Bà ta ôm miệng Cô Mai mở mắt thở hồn hền Giữ tay lên tim Tay còn lại chỉ vào mẹ Dung Mày, chính là mày Tao không bao giờ có thể quên được Bố Dung hô lớn Tự dưng xuất hiện một con điên ở đây thế này Mẹ Dung xua tay Đi thôi, cô ta bị điên rồi tôi nhìn dáng vẻ mẹ chạy đi rất vội bố và em trai cả em gái chạy theo mẹ còn tôi nhìn người phụ nữ đang ngất liệm ở dưới chân chưa kịp định hồn lại thì tôi thấy người hề đó chạy tới đỡ để tôi đưa cô ấy ra xe bên ngoài cô vệ sĩ gật đầu mang tuấn sang dáng vẻ của một thằng hề bị trên tay người phụ nữ tên mai và người đó cũng chính là mẹ đẻ quanh ta cô mai đó mắt mơ màng nhìn thấy tuấn cô vẫy tay con tôi đâu rồi Trả con cho tôi được không Tuấn chạy vã mồ hôi ròng ròng Bế người phụ nữ ra xe Và di chuyển tới phòng y tế Anh ta đặt cô Mai nhẹ nhàng lên giường rồi rời đi Vừa bước, bước ra bên ngoài Anh ta gặp Dung đi tới Dung tiện hỏi thăm Cô có sao không ạ Tôi không rõ có người khám bên trong rồi Tuấn đi lướt qua Dung chợt lên tiếng Anh chính là người làm ở bể bơi phải không Tuấn không quay lại mà cười nhẹ Phải rồi Chuyện tôi nhờ anh đêm hôm trước xin hãy quên đi Hôm đó tôi có chút men say Nên hơi điên cuồng Tôi không nhớ chuyện nào hết Tôi có thể mời anh một ly cà phê được không Tôi đang trong giờ làm Tôi xin phép Dung mỉm cười nhẹ Cô đứng nhìn Tuấn đi khuất Ánh mắt Dung buồn chịu nặng Tôi thấy trong mắt anh cô đơn giống như tôi vậy Mẹ Dung về phòng Bà ta có vẻ hoảng loạn rồi ôm đầu Chồng bà ta giữ vai Em sao thế Cô ta làm em sốc à Anh có nhớ khi xưa em từng nói Em đã làm một chuyện sai trái rất lớn Thế nên cứ hàng tháng Em lên chùa ăn chay niệm Phật Chỉ để mong giảm bớt tội lỗi không Chuyện đó không lẽ nào Phải Khi chúng ta yêu nhau Khi đó vì quá nghèo Nên gia đình anh phản đối em Thế nên em đã làm liều để được có địa vị Có tiền xứng đáng với anh Em đã sát con của ta Đem bỏ rơi bãi biển hoang Em đã dắt con của người phụ nữ đó Bố Dung ngồi bịch xuống ghế Ánh mắt ông ta như dối bời Tay bắt đầu run lên Thành sau giờ làm Anh ta mở máy ra định nhắn tin cho vợ Rồi lại sợ Nếu như vợ nhắc chuyện con cái Thành úp máy xuống bàn Trở về nhà mẹ anh ta ngồi chờ sẵn Sao con bảo đi nghỉ với với nhà vợ cơ mà Con có việc nên về trước Năm nay nếu hai đứa không có con Hãy ly hôn đi Mẹ đừng có tham gia vào chuyện của vợ chồng con nữa Sao vậy lại không được tham gia Mong con đẻ con cái Nối rõ cho nhà họ ngu là sai sao Mẹ chưa bao giờ tham gia vào chuyện của con Nhưng riêng chuyện này Mẹ phải nói Chúng con còn trẻ Chưa muốn có con Con chưa muốn hay vợ con không có gái độc không con thì không nên tiếc đâu Hay dừng chuyện này đi mẹ ơi Mẹ đừng gây áp lực cho vợ con nữa Nó bảo anh tôi gây áp lực cho nó hay sao có con dâu nhà ai lấy chồng sướng như nó không tôi có bao giờ muốn nó làm gì cho tôi ngoài chuyện sinh con đẻ cái trước cái nhà này không anh lấy vợ xong nghe vợ mụ mị cả đầu óc đến rồi con không nghe ai nhưng con chưa muốn có mẹ đi về đi con đi làm về mệt lắm thành vào nhà tắm vẻ bực tức anh ta khi tắm chợt thấy nó cương lên được một chút thành mừng đến mức lao ra khỏi nhà tắm gọi điện cho lão gù cháu đây Khi nãy tắm thấy nó cương lên được rồi Tốt Cậu cứ theo lịch trình trị điệu của tôi Chắc chắn là khỏi bệnh Cháu phải làm gì tiếp theo Thử đi Tới nhà tôi Thử sao Lão hủ cúp máy rồi thở dài Yến ánh mắt như mong mỏi Anh ấy sao hả bố Nó lên được rồi nhưng không được lâu Yến này nếu con phá vỡ hạnh phúc gia đình của Dung Thì còn không có kết quả tốt đâu Nghe bố Dừng lại ở đây Kế hoạch con cài ra rồi Bố bắt con thu lại làm sao được chứ Con chỉ muốn ở bên anh ấy là sai ạ Nếu con sinh ra trong gia đình giàu có như kia Dung Thì con sẵn sàng ngỏ lời với anh ấy rồi Bố là bố của mày Mày làm cái gì cũng phải đúng tình đúng lý Tình cảm Đâu có phải giàu có Là mới có thể yêu nhau Xã hội là thế Bố đã không cho con được cuộc sống tử tế Thì hãy giúp con lấy được người chồng con yêu và giàu có lão gù ôm mặt buồn bã một lát sau thành đến nhấn chuông cháu tới rồi lên đi hôm nay tôi có chuyện ra nhà bạn ngủ nên hai đứa cứ tự nhiên bắt buộc phải thử à nếu cậu muốn khỏi tôi giao con gái của tôi cho cậu đấy lão gù vỗ vai thành bắt đầu lúng túng anh ta bước lên căn phòng vừa mở cửa thấy đèn tôi sầm lại từ sau lưng thành yến mặc bộ màu đỏ nóng bỏng Tay Yến cầm ngọn nến Cô ta vỗ vai của Thành khiến Thành giật mình Đang định lên tiếng Sao đèn Xuyệt Em thích mập mờ Cô ta kéo tay Thành đi lại phần phía giường rồi ấn vai của Thành ngồi xuống Thế nào Em rất hấp dẫn Hấp dẫn thôi à Anh Dung đứng bên ngoài bờ biển Gọi cho Thành bằng cách phây tham Chuông reo mãi mà không thấy Thành nghe máy Cô liền gọi về nhà hỏi cô giúp việc Cậu Thành nói ra ngoài được 2 tiếng rồi ạ Khi nào anh ấy về Thì mọi cho cháu nhé Vâng Tôi cảm thấy trong lòng của mình nóng như lửa đốt Không biết là có chuyện gì đây Trong anh đến mập mờ Yến và Thành đang quấn lấy nhau Đúng rồi anh Đúng rồi đấy Em đẹp lắm Mới có 2 buổi mới được thế này rồi là tốt rồi đấy Anh đừng lo rồi sẽ khỏi thôi Cảm ơn em đã hiểu Và không quay ánh mắt như khinh rẻ anh Dung thường dùng ánh mắt đó Nhìn anh sao Phải Một khi anh không thể Anh cảm nhận được vợ mình Đang khinh mình Đối với em Em là người đàn ông thực sự Chuyện này là do anh bị thuốc quá liều thôi mà Em tin là anh sẽ làm được Yến này Tại sao lại tin là anh sẽ khỏi bệnh Vì em yêu anh Chỉ có tình yêu mới mang lại niềm tin mà Dung đối với anh chưa chắc đã là tình yêu đâu Bởi vì tình yêu là phải bao dung và thấu hiểu Chia sẻ cùng nhau Yến cúi xuống ôm Thành Ánh mắt Thành như đang suy nghĩ Lời Yến nói về việc Dung có thật sự yêu mình hay không Nụ cười nham hiểm của Yến Bên bờ vai của Thành Cô ta dường như đánh trúng tâm lý của Thành Tôi gọi cho mẹ đẻ Bà có vẻ gấp gáp Nghe ta sân bay luôn đây Mai con về sau vậy nhé Sao gấp vậy mẹ Bố mẹ về nhà mai có việc Còn với các em cứ về sau Vâng vậy cũng được Em gái của Dung là Linh Cởi bỏ đồ xuống biển nghịch nước song lớn cứ kéo cô gái càng lúc càng xa bờ Linh bơi bơi nghịch sóng Đúng lúc cô ta bị chuột rút Linh hét lên Cứu với Tuấn đang đứng ở trên bờ biển Thì liền chạy ra chợt con sóng to ập tới chân ảo ảo Tuấn run lên Anh ta như bị ám ảnh chuyện ngày trước Khi con sóng lớn lúc nửa đêm mẹ ơi con sợ lắm mẹ đâu rồi hình ảnh tuấn khi ba tuổi ngồi bên bờ biển sóng đập vào chân làm cho anh ta ám ảnh cho tôi lúc trưởng thành đột nhiên lùi lại không dám bước qua ngọn sóng để lao ra biển linh vẫn đang kêu cứu tuấn vã mồ hôi anh ta cứ chạm vào sóng là sợ thụt lại Cô lên nào mai anh tuấn có người đang gặp nguy hiểm kia chỉ là biển đêm thôi mà anh ta đang run run thì từ sau rung phi ầm ầm chạy qua tuấn Và lao xuống biển Bơi ra tóm lấy tay của Linh Và đưa cô vào bờ Vào bờ Linh nằm sẫm xoài thở hổn hển Cô ta hét lên Thằng khốn nạn này tôi gọi anh rồi mà anh không nghe thấy sao Sao không xuống Dùng xua tay Thôi em giữ hơi đi Này anh Tại sao anh đã ra đến bờ rồi còn không cứu em của tôi Anh làm nhân viên quan sát Thì phải bơi rất giỏi mà Tại sao lại thấy người chết mà không cứu Tôi không ngờ đấy Tuấn ấp ống rồi quay đi Bạn anh ta đi ra Xong rồi về đi May quá nhờ được mày trông hổ Tí đi đi vệ sinh Thế mà Tuấn tái đi Người bạn lay nhẹ vai Sao vậy? Không sao không sao Có người suýt chết đuối Hả? Thế mà bảo không sao Bạn Tuấn chạy ra chỗ của Linh và xin lỗi Xin lỗi nhá tôi vừa đi vệ sinh Linh lửa mắt Chẳng phải là anh kia là người trông sao? Bạn tôi chỉ coi được người buổi sáng thôi nó sợ biển và ban đêm lắm linh cười cợt điên à sao lại sợ hồi bé cậu bị bỏ rơi ở ngoài bãi biển mẹ cậu ấy thấy vậy đưa về nuôi khi thấy ở ngoài biển lúc tối cậu ấy bị chứng sợ biển buổi tối linh cười cợt nhà cứ như kể chuyện cho kẻ con nghe ai tin thật mà tôi chợt thấy khi nãy ánh mắt của anh ta vẻ sợ hãi đó hình như nhìn tôi đã trách lầm anh ta trở về phòng tôi gọi điện về nhà cho cô giúp việc chồng của cháu về chưa ạ về lâu rồi mà cô cô có bảo là gọi cho cháu không có cô có bảo mà vâng vậy được rồi tôi chợt nghĩ từ cuộc gọi nhớ đến lời nhắn của cô giúp việc mà anh ấy không gọi lại rốt cuộc là có chuyện gì tôi liền gọi về nhà thành nghe máy anh ngủ chưa anh chưa Sao anh không gọi lại cho em anh nghĩ muộn rồi nên không gọi lại không đúng Dù cho em có muộn đến mấy Anh chắc chắn sẽ gọi lại cho em Anh có chuyện gì phải không Tại sao em luôn nghĩ trong đầu của mình Là anh có chuyện Anh có chuyện em mới vui hay sao Này anh đang mất bình tĩnh đấy Trong đầu của em luôn chỉ vì chuyện chăn gối Mà khinh rẻ chồng của mình Em không có Em có thấy như vậy là thật là đê tiện và bẩn thỉu không Em nói cẩn thận vào Hôm nay anh sao thế Lỗi không phải là do anh Mà là do em không hấp dẫn trong mắt của anh nữa Anh nói gì Lỗi ở em Em nên xem lại bản thân của mình đi Dung cảm thấy buồn Cô lôi rượu tê ra uống Một mình trong căn phòng rộng lớn Mình đã sai ở đâu